Trường 58, Thành Hoàng xử án Cục trường trương nôn nóng cứu con trai, nghe Trần Ngư nói xong không chậm trễ một chút nào, mang theo liễu tu thành, muốn đến Miếu Thành Hoàng ngay lập tức. Trần Ngư cũng muốn giải quyết sớm việc này, thấy Cục trưởng trương phối hợp như thế, hai người vô cùng thống nhất, ra khỏi bệnh viện, một đường chạy thẳng đến Miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng ở trung tâm thành phố Đế Đô là một điểm du lịch không nhỏ, mỗi ngày có vô số du khách đến tham quan, khương khói rất rồi rào. Cục trưởng trương thấy trong miếu Thành Hoàng du khách ra vào không ngớt, vừa định hỏi Trần Ngư muốn đến đâu cúng bái Thành Hoàng, thì thấy một người đàn ông có khí chất bình tĩnh, chín chắn, mang dáng vẻ quân nhân từ bên cửa hông của đại điện đi tới. Tiểu thư Trần Ngư, ma Đại Sư đã cùng chủ trì miếu Thành Hoàng là đạo trưởng Thanh Hà nói qua, mọi người có thể mượn chắc điện chưa mở bên trong miếu để cúng tế Thành Hoàng. Điền Phi vừa cười vừa nói, đồ cúng và hương hoa cũng đã chuẩn bị xong. Vậy thì tốt quá, chắc điện ở đâu? Trần Ngư hỏi. Để tôi dẫn mọi người đến. Điền Phi nói xong quay người dẫn đường. Trần Ngư không nói gì đi theo. Cục trưởng trương không biết Điền Phi, nhưng thấy có người dẫn đường thì liền cho người áp giải liễu tu thành với sắc mặt trắng bật đi theo. Chỉ có Trần Dương là có vẻ mặt rất phức tạp. Quan hệ của Thi Thi và Tàng Thiều đã tốt đến mức có thể tùy ý sắp xếp cho trợ lý của anh ta. Trong chốc lát, mọi người đã đến chắc điện của Miếu Thành Hoàng đạo trưởng thanh hà đã đứng chờ từ sớm, thấy mấy người đến đây, thì gật đầu chào hỏi từ xa. Mọi người cũng gật đầu đáp lễ. đạo trưởng, hôm nay làm phiền ông quá. trần ngư khách khí nói. đạo trưởng thanh hà vẫy vẫy tay nói, bần đạo ở miếu thành hoàng mấy chục năm, thờ cúng đức thành hoàng. nói ra thì thật xấu hổ, nhưng bần đạo chưa bao giờ được thấy người thật của ngài. Nếu như hôm nay có thể may mắn nhìn thấy người thật của Đức Thành Hoàng, thì cuộc đời này của bần đạo sẽ không còn gì nuối tiếc. Vậy chút nữa, đạo trưởng ở lại chứng kiến được chứ ạ? Mượn chỗ của người ta, để người ta ở lại chứng kiến mới là phải đạo. huống chi đạo trưởng Thanh Hà đã thờ cung Đức Thành Hoàng nhiều năm như vậy, chắc là ngài sẽ không phiền đâu nhỉ? Vậy bần đạo cung tính không bằng tuân mệnh Đạo trưởng Thanh Hà vẫn đứng chờ ở đây. Ngay cả hội nghị về thuật pháp cũng không tham gia, chính là vì muốn ở lại đây, nhìn thấy hiện thân của Đức Thành Hoàng. Vừa đi vừa nói chuyện, mọi người đã bước vào chắc điện, bên trong đã bày sẵn đồ cúng, nến, hương, sắp đặt vô cùng chu đáo. Trần Ngư kiểm tra một lần, thấy mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thỉnh Đức Thành Hoàng nữa mà thôi. Nhưng trước khi thỉnh ngài, Trần Ngư còn cần phải làm một việc nữa, trừ liễu tu thành, những người khác đều ra ngoài cải đi. Điền Phi thấy Trần Ngư nói thế Mặc dù hơi tiếc Nhưng vẫn xoay người đi ra ngoài Trước khi đi Trần Dương đã nói với Trần Ngư Khi mời Thành Hoàng thì không thể có mặt người ngoài Nên Trần Dương cũng rất khoát bước ra ngoài Chỉ có cục trưởng trương là không hiểu Chúng tôi không thể ở lại sao Cục trưởng trương Ông muốn được sớm nhìn thấy Đức Thành Hoàng sao Trần Ngư cũng thấy rất phiền lòng cục trưởng trương Thế là cố ý hỏi Đức Thành Hoàng là ai Lạc quan ở dưới âm phủ đó Sớm nhìn thấy ngài Đó không phải là Cục trưởng trương vị trần ngư chặn họng Thở phi phi rồi cũng rời khỏi chắc điện Lập tức cửa điện được đóng lại Dẫu tu thành cũng muốn xông ra ngoài Nhưng người đang đứng canh ngoài cửa kia Tất nhiên sẽ không để hắn ta ra ngoài Hắn ta nhìn tượng thành hoàng uy nghiêm sừng sững trên đại điện Trong lòng không ngừng tự chấn an mình Không sao đâu Dù cho hắn ta đã đổi mệnh thì sao nào Những người đổi mệnh cùng hắn ta đều là tự nguyện cả mà Bọn họ tự nguyện cứu hắn ta, thì không thể trách hắn ta được. Trần Ngư không biết trong lòng liễu Tu thành đang nghĩ gì, cô móc ra một lá bùa chiêu hồn, định đem hồn phách của hướng Nam đến đây. Đêm qua, khi quyết định đến tỉnh cầu Đức Thành Hoàng, Trần Ngư đã chạy suốt đêm đi tìm hướng Nam, cùng hướng Nam bàn bạc một hồi. Cuối cùng, dưới sự đồng ý của hướng Nam, hôm nay mới có thể tiến hành. Bùa chiêu hồn tự đốt trong không trung, một lát sau bên trong đại điện, một trận gió lạnh thổi tới làm mấy ngọn nến đang cháy bên trên cũng lay động vài cái rồi mới trở lại bình thường. Đạo trưởng Thanh Hà đang nhắm mắt cũng không nhìn được mà hơi hé ra, mặc dù ông chưa mở mắt âm dương nhưng lại xác định chính xác vị trí của hướng nam, nói thật một tiếng, "Chà, quán khí thật là nặng." Liễu Tu Thành thấy nhiệt độ trong phòng hạ xuống trong nháy mắt thì co rút lại phía sau, lão biết hướng nam đã tới, hốt hoảng kêu lên, Mấy người có phải là muốn giúp ác mà kia để giết tôi hay không? Trần Ngư đang chào hỏi cùng hướng nam, nghe Liễu Tu Thành kêu thì xinh bỉ quay đầu. Cậu ấy muốn giết ông, mà cần chúng tôi phải giúp. Về mặt Liễu Tu Thành tái xanh, lại lui về sau mấy bước. Trần Ngư nghĩ nghĩ rồi đi về phía Liễu Tu Thành. Cô, cô, cô muốn làm gì? Liễu Tu Thành đề phòng hỏi. Mở mắt âm dương cho ông. Trần Ngư nói xong, hai ngón tay khép lại, xoẹt qua trước mắt Liễu Tu Thành. Liễu tu thành dường như bị mù trong dây lát Vô thức chớp mắt một cái Khi mở mắt ra lần nữa Thì thấy hướng nam đang đứng bên phải đại điện Lúc này vẻ mặt hướng nam lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn ta Liễu tu thành vô cùng hối hận Nếu biết như vậy thì sáng nay hắn ta không nên đến bệnh viện Sợ rồi Hướng nam thấy liễu tu thành bị dọa sợ Mà toát mồ hôi lạnh thì cười chế giễu. Tao, tao, tao, sợ gì chứ Tao là người sống Còn mày chỉ là con ác mà Có sợ thì phải là mày sợ mới đúng Liễu Tu Thành nói xong, quay lại nhìn Trần Ngư, tôi đến đây rất nhiều người đã nhìn thấy rồi đó, nếu tôi có xảy ra chuyện gì, dù cô là con gái của thị trưởng cũng không dễ nói chuyện đâu. Không ngờ Trần Ngư nổi giận, nãy giờ vẫn còn đang đứng cạnh quan sát, đạo trưởng Thanh Hà bỗng nhiên lên tiếng, Liễu Tiên Sinh, xin ông yên tâm, Bần Đạo là chủ trì của miếu thành hoàng này, những việc khác Bần Đạo không dám hứa chắc, nhưng ở nơi này Bần Đạo có thể đảm bảo an toàn cho ông. Cảm ơn đạo trưởng. Liệu tu Thành cảm kích nhìn đạo trưởng Thanh Hà nói cảm ơn. Về mặt đạo trưởng Thanh Hà không thay đổi nhẹ gật đầu, rồi quay đầu nhìn Trần Ngư nói, tiểu hữu có thể bắt đầu rồi. Được, Trần Ngư đã sớm vẽ xong buồn mời thần. Trước khi sử dụng vẫn còn do dự nhìn thoáng qua hướng Nam. Hướng Nam là ác ma có đạo hạnh cao thâm 600 năm, cũng không biết Thành Hoàng nhìn thấy hướng Nam sẽ xử lý ra sao. Bắt đầu đi. Trước khi tới đây không phải là hướng nam chưa nghĩ đến hậu quả, nhưng nếu như không có Trần Ngư, thì giờ này cậu ta đã sớm bị kỳ trường minh luyện thành ma vương không có chút lý trí nào. Cho nên, lần này Trần Ngư vì cậu ta nên mới đến mời thành hoàng, cho dù không phải, chỉ cần Trần Ngư cần, cậu ta cũng sẽ tới. huống chi chỉ cần định tội được nhà họ liễu, cho dù cậu ta bị hồn bay phách lạc cũng không tiếc núi. Trần Ngư không lo lắng nữa, đốt bùa mời thần rồi ném ra giữa không khí. Tiếp đó sắp tay trước ngực niệm thần chú. Mỗi từ nói ra đều ẩn chứa linh lực tinh khiết. Đạo trưởng Thanh Hà đứng ở phía xa nhìn, thấy quanh người cô bé này có nguồn linh lực đang vận động. Cuối cùng cũng hiểu tại sao cô bé này có khả năng mời Đức Thành Hoàn hiện thân. Quả nhiên, rất nhiều chuyện đều phải nhìn vào phẩm chất trời cho. Như ông đã tù luyện mấy chục năm rồi, mà tu vi vẫn còn kém xa so với tiểu hiểu này. Các người là ai? Theo giọng nói uy nghiêm trầm thấp vang lên. Tượng Thành Hoàng đang ngồi ngay ngắn trên đại điện, bỗng nhiên chuyển động. Ngày cúi đầu nhìn rồi câu mày nói, thú vị, thú vị thật. Một ác ma sáu trăm năm đạo hành, một người phàm, nghịch thiên cải mệnh, lại dám đứng trước hiện thân của bàn tọa. Bài kiến Thành Hoàng, một đám người trao nhau làm lễ. Đứng lên đi. Đức Thành Hoàng nhìn về phía Trần Ngư đang đứng giữa. Cô nhóc kia, cô là người cho gọi bản tọa đến sao? Vâng ạ. Trần Ngư cũng là lần đầu tiên gặp Thành Hoàng, nên hơi hồi hộp nói lắp. Con, à, con thỉnh ngài đến, là có chuyện muốn bẩm báo. Có chuyện gì? Đức Thành Hoàng hỏi. Là như vậy, 600 năm trước, không biết là lần thứ mấy Trần Ngư kể ra chuyện này, nên cô nói vô cùng ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Thành Hoàng nghe xong, ánh mắt rơi lên người Liễu Tu Thành. Liễu Tu Thành giật mình, vẻ mặt trắng bệch, nghiêm dạo nói. Đức Thành Hoàng! ngày không thể nghe cô ta nói từ một phía. chuyện xảy ra không phải như vậy. họ liễu nhà chúng tôi bị oan. ông còn dám đổi trắng thay đen. nhà họ liễu các ngươi. đường ngầm mỹ, đức thành hoàng cắt ngang trận cãi nhau giữa hướng nam và liễu tu thành. mấy người chưa từng bước vào âm phủ, coi như là chưa biết việc đời. mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. bản tòa chỉ cần tra sổ sinh tử thì biết liền, không cần mấy người cãi nhau ở mỹ. Nói xong, Đức Thành Hoàng đưa tay điến ra một đồ vật nhìn rất giống điện thoại di động, ngồi ở trên lưu loát bấm bấm, làm đám người phía dưới nhìn mà vô cùng kinh hãi. Ẩm phủ mà cũng xài điện thoại di động. Chẳng bao lâu sau, Thành Hoàng dừng động tác nói: "Bản tọa đã tra cứu, tổ tiên nhà họ Liễu đã có thời kỳ vô cùng hiền hách, nhưng vì tổ tông không làm việc thiện tích đức, nên 600 năm trước đã làm hao mòn hết số mệnh." Nghiệp chướng quấn quanh người Từ đó thế hệ sau sẽ nếm trải thời gian khốn khổ, làm không đủ ăn, cho đến khi trả hết nghiệp trướng của tổ tiên thì mới xong. Nhưng mà hà, bản A cũng vừa mới tra số mệnh của thế hệ sau nhà họ Liễu, phát hiện người nhà họ Liễu có người có số mệnh vô cùng tốt che chở, cho nên mới bình an trôi qua 600 năm nay, bình hòa phú quý, chỉ có tuổi thọ là bị hao tổn mà thôi. Đức Thành Hoàng nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía hướng nam, xem ra. Không phải là cậu tự nguyện. Tất nhiên là không phải ạ. Hướng Nam kích động nói. Khi Đức Thành Hoàng đọc hoàn cảnh nhà họ Liễu ra, Liễu Tu Thành đã bị dọa mặt tái đi không còn chút máu. Đối mặt với Thành Hoàng, người nắm rõ mọi việc sống chết của người ta, cho dù hắn ta có mồm mép đến mức nào cũng không thể nói gì hơn. Liễu Tu Thành, vốn chết ở năm 25 tuổi bởi một vật nặng trên phòng rơi trúng đầu, lại tìm một công nhân tên Trương Phú Quý để nghịch trời đổi mệnh cho cậu. Thành Hoàng lại lật lật đến trang cuộc đời của Liễu Tu Thành. Trường Phú Quý là tự nguyện đổi cho con à? Liễu Tu Thành vội vàng giải thích. bản tọa biết, cậu đã cho Trường Phú Quý 200 vạn để cậu ta đổi mệnh cho cậu. Đức Thành Hoàng tiếp tục lật điện thoại nói, cậu ta thu của cậu 200 vạn. Bây giờ, Trường Phú Quý vẫn còn lao động cải tạo giấy địa ngục, chờ cậu sống đó sẽ đổi cho cậu ta. Cái gì? Nhà họ liễu các cậu, giỏi thật. Bản tòa chỉ mới tùy tiện tra, phát hiện số người đổi mệnh dưới âm phủ trong 600 năm qua, có đến một nửa là nhà họ liễu các cậu, mà tất cả những người này đều tự nguyện đổi mệnh mới hay chứ. Thành Hoàng nói, các người nghĩ tự nguyện là xong rồi sao? Đừng có ngây thơ như thế. Luật pháp âm phủ đã quy định, người tự nguyện đổi mệnh giống như tội tự sát, sau khi chết sẽ xuống địa ngục, sau khi hết hạn tù mới được đầu thai. Người nghịch trời đổi mệnh sau khi chết cũng sẽ xuống địa ngục, hết hạn tù, sẽ bị đầu thai thành loài vật. Người đầu tiên đổi mệnh của nhà họ Liễu chính là người đã từng là ông cố cố cố nội của cậu, bây giờ vẫn còn đang cài tạo ở địa ngục đó. Chắc là hai người sẽ được gặp mặt nhau một lần. Thành Hoàng nói, người đầu tiên đổi mệnh của nhà họ Liễu cách nay hơn 500 năm rồi mà bây giờ vẫn còn ở dưới địa ngục. Hình phạt này dài bao nhiêu lâu đây? Hắn có thể gặp mặt là có ý gì? Nghĩa là tuổi thọ của hắn không cao hay sao? Mấy câu nói của Thành Hoàng chứa lượng thông tin quá lớn, Liễu Tu Thành bị dọa sợ ngồi bệt xuống đất. Thành Hoàng nói với Liễu Tu Thành xong thì quay đầu nói với hướng nam. Còn cậu, số mệnh của cậu vốn nên là tạo phúc cho người dân, vậy mà lại bị người ta làm hại trở thành ác ma. Trường hợp của cậu tương đối đặc biệt, trước giờ chưa từng có tiền lệ, bản tòa cần đưa cậu về âm phủ để ta thường lượng với các Thành Hoàng khác. Nên sự cậu như thế nào cho hợp lý? Cậu có ý kiến gì không? Vậy số mệnh của nhà họ liễu thì sao ạ? Hướng Nam hỏi. Từ khi cậu thoát khỏi khóa xích hồn, số mệnh của nhà họ liễu đã hết. Thành Hoàng nói. Cho nên trời đất không quên cậu. Những kẻ gian ác nhà họ liễu đều đã hứng chịu tất cả những hình phạt vốn có rồi. Đương nhiên, nhà họ liễu gạt số mệnh của cậu là tội lớn. Âm vụ sẽ tăng nặng hình phạt. Thành Hoàng nói. Thành Hoàng Đại Nhân, tôi đồng ý cùng ngài xuống âm phủ. Hướng Nam chịu dày vò 600 năm, cũng là vì muốn tìm một sự công bằng mà thôi. Âm phủ đã xử lý, đòi lại công bằng cho cậu, vậy cậu cũng nên xuống âm phủ thôi, dù hiện giờ cậu không biết mình sẽ đối mặt với điều gì. Tác giả có lời muốn nói.